thần gió và mặt trời. Sau khi gây ra thiên tai, bão táp làm đổ sập nhà cửa, cây cối, thần gió càng lúc càng tỏ ra ngạo mạn. Một hôm thần gió tranh cãi với mặt trời xem ai là kẻ mạnh nhất. Nhìn xuống mặt đất, thấy một khách bộ hành khoác chiếc áo tơ đang đi, mặt trời bảo, chẳng cần cãi nhau làm gì, hễ ai làm cho người khách bộ hành kia phải cởi chiếc áo ra sẽ thắng cuộc và là kẻ mạnh nhất. Thần gió bắt đầu dương oai, thổi làm các bụi bốc lên mù mịt gầy cúi đổ rạc. Những cơn cuồng phong liên tiếp nổi lên, kèm với cái lạnh buốt da, buốt thịt. Tuy nhiên, gió càng lớn chừng nào thì người bộ hành càng cố giữ chặt chiếc áo tơi của mình, làm cho thần gió không cách nào lột được chiếc áo kia ra. Đến khi mặt trời từ trong đám mây đen, mặt trời từ từ ló dạng. Những tia nắng vàng tỏa ra khắp nơi, làm người bộ hành cảm thấy ấm áp, thoải mái. Mặt trời càng lúc càng nóng ấm. Thế rồi người bộ hành tự động cởi bỏ chiếc áo tơi vô dụng kia ra.